Trên đường đi, vì tính cách phong khoáng của Tạ Tinh, tuy trên người khi nghi trung độc nhưng nghe được những lời nói và sự vật là từ Tạ Tinh thì cũng không cảm thấy lầm buồn. Có khi cũng kể cho Tạ Tinh nghe những chuyện về tu luyện. Vì có Tạ Tinh giúp đỡ, tuy khi nghi không còn sức lực nhưng mà chuyện cá nhân của mình vẫn tự giải quyết được, đỡ cho cả hai bên đều bận xấu hổ. Vì trên đường đi không dừng lại nhiều nên đến ngày thứ 9 đã đến được phàm phi của Vân Hà tông. Đối với hiểu biết sâu rộng của Tạ Tinh, Hình Nghi tuy không biểu lộ trên mặt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất kinh ngạc. Nhìn Tinh tuy bình thường, không ngờ lại có kiến thức sâu rộng đến thế. Về lại lúc cả hàng đồng siết hai người đó, như Tạ Tinh rất nhanh và rất xuất quát. Tinh, ta muốn hỏi về một câu, lúc trước người trong sơn động cứu ta là dùng cái gì để siết hai người họ vậy? Kinh nghi không kiềm chế được tò mò, điền hỏi. Ta tinh cười. Chỉ là mấy cây thủ tiễn thôi là chính tay ta làm đó. Ta cũng không có bản lĩnh gì, phải nhờ vào nó để bảo toàn tính mạng thôi. Qua mấy ngày tiếp xúc, ta tinh đã hiểu được tính cách của Kinh nghi. Cô là người tương đối hoạt bát, nhưng vì ảnh hưởng của sát tộc nên mới trở nên cao ngạo. Đối với người thường thì không thể chú ý tới. Nếu như không phải là ta tinh đã cứu mạng cô, Thì thái độ của cô đối với Tạ Tinh Cũng sẽ không khác gì đối với những người khác Về lại Tạ Tinh phát hiện được cái điểm trên người của cô Đó là khi đến thời khắc quan trọng Lại không đưa ra được quyết định Tạ Tinh hiểu được những điều này cậu biết bản thân trước mặt những tu tinh già Không là gì hết Nhưng Tạ Tinh không suy nghĩ nhiều Giờ cậu và Kinh Y đã trở thành bạn rồi Không cần tính toán nhiều nữa Mục đích của cậu Khi đưa Kinh nghi về là muốn tu tinh Không có ý đồ gì khác Dù cô nương này có tính cách gì thì cũng không liên quan gì đến cậu Đường của cậu là do bản thân cậu tự đi, không phải nhờ vào con gái Xe ngựa dừng ở một thị trấn nhỏ khi nghi xuống xe phát tín hiệu lên khâu trung và nói Trên đường đi cảm ơn ngươi, sư phụ ta đang đến, đến lúc đó ta sẽ nói giúp ngươi Tả tình đến đây chủ yếu là để chắc thí tình nguyên Để đi vào con đường tu tinh Nên đối lời nói của Khinh Y Chỉ có điều hơi hiếu kỳ Nên cậu liền hỏi Xem ra sư phụ cô đối xử với cô không tệ Là còn chủ động đi đón cô nữa Sư phụ ta là cô cô của ta Cũng là trưởng lão của Vân Hà Tông Khinh Nghi nghe đến đây Tự hào trả lời Khinh Y về rồi sao Hai người đang nói chuyện Thì có một dòng nói chuyển tới Có hai nam và hai nữ đang đến. Đúng vậy, Nguyễn Sư Huynh, Bình Sư Huynh, Diệp Sư tỷ và còn cả Ninh Sư Muội nữa. Chào xong, quay đầu nói với Tạ Tinh. Đây là những Sư Huynh Muội của ta ở Vân Hà Tông. Một người thanh niên trong số mấy người kia nhanh chóng bước đến và nói. Khi nghi, Muội có biết là Muội mất tích làm cho cô cô của Muội lo lắng đến thế nào không? Người đã đi tìm Muội ở khắp nơi đó. Khi nghi hình như không thích người thanh niên này, chỉ nói nhẹ Nguy sư Huynh, cảm ơn Huynh đã quan tâm Sư phụ lần nữa sẽ tới đón Muội Ninh sư, sư Muội và Diệp Sư tỷ hai người sao lại ở đây? Vì tâm môn của chúng ta ở vẫn căn thành có một cuộc đấu giá Bọn ta đi trước để chuẩn bị Nhìn thấy tín hiệu của Muội, liền ghé qua xem sao Không ngờ lại gặp được Muội ở đây Cô gái đang nói chính là Diệp Sư Tỉ Ninh sư muội muội Khi nghi quay sang nhìn Ninh sư muội nói Lại thấy Ninh sư muội đang nhìn tạ tinh Với ánh mắt xem thường <cười> Tạ khê Không ngờ một người phàm Lại chạy được xa như thế Lại còn dám lửa gạt sư tỷ của ta Nó đến đây Sang mặt của Ninh sư muội trăng bệnh Hình như đang nghĩ xem Phải dùng lời nào Để xỉ nhục tạ tinh cho đúng Tạ tinh nghe vậy Lên biết người này chính là vị hôn thê của Tạ Khê, Ninh Ngưng Hèn gì mà nhìn quen quen Nếu như lúc trước Tạ Tinh còn nghi ngờ chuyện Ninh Ngưng lừa gạt Tạ Khê Thì bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định Trinh Cô đã dùng kế ham hại Tạ Khê Ninh muội Mũi, Mũi có nhận lầm người không? Tạ Tinh là người bạn mà ta mới quen trên đường đi Vì còn cứu ta mấy lần không phải là cái lừa gạt như muội nói đâu Kinh Y không thích mấy lời của Ninh Ngưng Nhưng vẫn phải nề mặt Vì sư phụ của Ninh Ngưng Trước vụ cũng ngăn ngừa với sư phụ của cô Kinh Y sư tỉ muội không gạt tỉ đâu Người này chỉ biết dùng lời ngon ngọt để lừa người thôi Bây giờ lại còn đổi tiếng khác nữa Ninh Ngưng nói Tạ tình cười nói <cười> nên tiểu thư phải không Ta lừa cô cái gì Lừa cô lên giường hay là cô phá thai Cô nói ta sảm sớ cô Nói cho cô biết Ta đối với loại người dạng sân bay Ta không có hương thú tí nào À ta quên nói với cô Người phụ nữ trong lòng ta Không biết cao quý hơn cô bao nhiêu lần Còn cô ha ha <cười> Ngươi Tuy không biết rằng sân bay là cái gì Nhưng lời nói hiểm độc của tạ tinh Làm cho ninh ngưng cạc thêm tức giận Liền rút kiếm ra người chỉ là người bình thường Và dám bất kính viết ninh sư mũi Hôm nay huỷ trường ta sẽ dạy cho ngươi một bài học Một thanh niên khác lại đi lên Rất nhanh đã đi gần tạ tinh Đưa tay lên một cái Muốn tát cậu Tạ tinh thấy người này nói xong Liền động thủ lập tức lui ba bước Vừa lui thì bàn tay đã đến Nhưng không trúng Hình trường không ngờ tạ tinh lại có thể né được Cái tát đó của mình Trong lòng kinh ngạc Nhưng khi hắn tiếp tục ra tay Thì khuyên nghi đã đứng chăn lại Sắc mặt khó coi Mấy người đối xử với bạn ta như thế sao Chỉ vì một hai lời nói mà động thủ luôn Khi nghi sư muội Hắn chỉ là một phản nhân muội cần gì phải Quỳnh Trương chưa nói xong Thì Khi nghi chen vào Mụi chỉ biết y tưởng cứ mạng muội Có phải người thường hay không Thì đã làm sao Hơn nữa nếu ý có tinh nguyên Thì cũng có thể trở thành tu tinh giả Khi nghi nói không chút so sử Tà tinh nhìn một người bọn họ Chờ Diệp Sư tỷ không có ý Thì ba người còn lại Xem cậu xem thường cậu. Tạ Tinh đã hiểu ra, các họ Huỳnh có tình ý với Ninh Ngưng, đương nhiên tức giận Tạ Tinh. Còn các họ Ngụy có tình ý với Khinh Y. Choi cậu được đối xử tốt nên cũng không ưa. Được xử được rồi, mọi người rất khó mới gặp được nhau. Ngoài lại chiếc xe tốc cũng đang gấp, chúng ta phải tông môn trước đi. Diệp Sư Tỷ nói, sai cho Khinh Y. Nhưng vừa xích lời, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng bay tới. Trong ánh sáng ấy lộ ra một người Cô cô Khi nhìn thấy người vừa tới Mắt rưng rưng nhảy sổ đến Ta tinh trong lòng kinh ngạc Cậu đã nghe nói qua Người ẩn ở... nhưng tận mắt thấy Lại là một chuyện khác Tập 1 chương 28 <cười> Khi nghi nói về tình hình của mình Sau đó cô cô lấy ra một viên thuốc cho Kinh Y ăn rồi cầm lấy tay cô Tiếp đó Kinh Y phun ra một ngũm máu Ngũm máu được phun ra sau mặt của Kinh Y đã trở lại hồng hào ta tinh biết độc của Kinh Y đã hoàn toàn được giải, trong lòng vô cùng ngạc nhiên Loại độc không thể nào giải được, thế mà người phụ nữ này lại chỉ cần một hai động tác là xong Không lẽ tu tinh già lại mạnh mẽ đến thế sao? Trong lúc Tạ Tinh đang suy nghĩ Cô cô của khinh nghi Đã giúp cô giải hết độc Rồi bà ta Đến trước Tạ Tinh nói Người là người đã hai lần cứ khinh nghi Tên là Tạ Tinh đúng không Không hề có thái độ cảm ơn Đối với người đã cứu mạng cho mình Mà lại chỉ nói mấy câu rất đơn giản Tạ Tinh thấy khó chịu Với người phụ nữ này Nhưng vẫn cúi đầu chào Vâng thưa tiền mối Văn bối chính là Tạ Tinh Còn việc cứ khuyên nghi chỉ là do may mắn thôi. Quả nhiên, người phụ nữ nghe được lời nói của Tạ Tinh. Ta nghe nói người muốn chắc thi tình nguyên, muốn cầu vấn tình đạo, đúng không? Tạ Tinh bây giờ chỉ muốn cho bà ta một cái bàn tay một khắc trước, vì bà ta có thể bay mà ngưỡng mộ, giờ thì hết rồi. Người đối xử như thế viện nhân cứu mạng của cháu gái mình thì đúng là một người không có tình nghĩa. Đúng! Lần này tạ tinh nói rất dứt khoát Nếu như không được Thì tự mình đi tìm hơi chắc thí thôi Ninh ngừng thấy tạ tình nói chuyện như thế với trưởng lão Liền cười thầm Quả nhiên Sang mặt của người phụ nữ càng khó coi khinh y liền lên tiếng nói của cô, cô Tạ tinh rất tốt với cháu Có ơn cứu mạng nữa Y chưa đến đây bao giờ nên không biết quy định Y chỉ muốn tu tinh Nếu cô cô thấy không tiện Thì còn một tháng các đại môn phái sẽ tuyển người Lúc đó để y tự đi cũng được Người phụ nữ nói tiếp Vốn ta muốn cho y một cuộc sống phú quý Nhưng mà nếu muốn chắc thí tình nguyện Thì ta cũng giúp được một chút Nói xong, dưới chân người phụ nữ mặc ra một hoa sen Hơn nữa, bông hoa ngày càng lớn khinh y liền bước lên, nói với tạ tinh Tạ tinh, nhanh cảm ơn cô cô đi Cô cô đồng ý chắc thí Các người cùng lên đây đi Người phụ nữ nói với bốn người còn lại Tà tình bước lên hoa sen Và cảm ơn Nhưng không được đáp lời Cậu càng khó chịu với người phụ nữ này Tà tình cũng không thèm quan tâm chuyện này Cậu chỉ muốn tìm vấn hạ tông Vấn hạ tông cách chỉ trấn không xa Chỉ cần một thời gian ngắn đã đến nơi Chưa trưởng lao về rồi sao Vừa đến nơi thì có người đến chào hỏi Khi nghĩ Thấy có nhiều người lên chào Thì biết quan hệ của Kinh Y với những người ở đây khá tốt Kinh Y sư tỉ Đây là ai vậy Một thiếu nữ cất tiếng hỏi Kinh Y như ra tạ tinh Thấy có lỗi À đây là tạ tinh Y đã cứu ta mấy lần Lần này sẽ Y về để chắc thí tinh nguyên Kinh Y chưa nói xong Thì cô cô lại nói Kinh Y ngày mai mang tạ tinh đến chắc thí Yêu cầu của Y đã được đồng ý rồi Không cần phải nói tới nói lùi mãi thế Trong mắt của cô cô Tạ Tinh chỉ là một phạm nhân Dù đã cứu cho mình Thì cũng vẫn chỉ là phạm nhân mà thôi Khi nghi không nói gì Người thiếu nữ bàn nãy lại nói Mùi tên Phương Tịnh Các môn huynh đã cứu mạng sư tỷ Nghe Phương Tịnh nói ta tình liền biết người con gái này Không sợ cô cô của Khi nghi Có thể gia đình cô ta Có người nào đó quyền thế hơn cả cô cô Giờ cậu đã biết Trong mắt của tu tinh giả Người thường đều chỉ là con kiến mà thôi Chẳng có gì khác nhau cả Ngay cả Khinh Y Nếu không phải cậu đã cứu cô Thì thái độ của cô cũng sẽ như thế Nhưng thiếu nữ chương mặt Lại không phải loại người đó Khiến cho Tà Tinh cảm thấy thoải mái hơn Quả nhiên Song mặt của cô cô Khinh nghi không được tốt Nhưng không nói gì Tà Tinh thấy sảng khoái liền trả lời Ta tên là Tà Tinh Tuy Khinh Y đã giới thiệu qua tên của cậu Nhưng để lấy hào cảm của Phương Tịnh Tạ Tinh chủ động nhắc lại tên mình thêm một lần nữa Phương Tịnh cười Có thể sau này Huynh sẽ là sư đệ của Muội Nếu có chuyện gì Có thể tìm sư tỷ ta đây giúp đỡ À vậy cảm ơn Phương sư tỉ Tạ Tinh hình như không bị cô cô của Kinh nghi đạt kích Thậm chí biểu cảm cũng rất thoải mái Kinh nghi nghe vậy Có chút giận Tuy của ở cùng Tạ Tinh nhiều ngày Nhưng lại cảm thấy hình như Tạ Tinh đối với Phương Tịnh Tốt hơn đối với mình Làm cô thấy không thoải mái Đưa Tạ Tinh đến phòng tạp vụ của ngoại môn nghỉ ngơi Mai dẫn đi chắc thí Cô cô nói một câu rồi quay đi Tạ Tinh ta đưa người đi Khi nghi chủ động đưa Tạ Tinh đến khu nghỉ ngơi Mỗi đi nữa Phương Tịnh cũng đi theo hai người Ngoại môn không xa Ba người nhanh chóng đến một cái viện lớn Ở ngoài nhìn vào cũng không tồi Nhưng ta Tinh lại nghe được nhiều tiếng chuyển mắng từ bên trong vọng xa